Chào mừng quý vị đã đến nhà ma, thế giới của những vòng hồn giác quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn của câu chuyện rất hấp dẫn ngày hôm nay. Và trước khi đón nghe chuyện thì quý vị hãy dành một chút thời gian ngắn ngồi vào đường link được gắn ở góc trái màn hình hoặc là được kim ở phần đầu bình luận để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ bình an Với các sản phẩm mẫu mã đa dạng, và giá thành rất là hợp lý, để tìm hiểu về các sản phẩm ấy, nếu mà cảm thấy phù hợp thì quý vị hãy đặt mua cho mình một vài sản phẩm ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm kinh phí phát triển kênh lâu dài và chất lượng hơn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Căn nhà mái ngói tuy khang trang nhưng lại cô quạnh, nằm lọt thỏm giữa vùng quê tĩnh lặng. Xung quanh là cánh đồng lúa rộng mênh mông, xa tít tận chân trời, không một bóng người. Trời miền quê không ồn ào, chỉ có sự tĩnh mịch. ấy vậy mà đôi vợ chồng trẻ là Minh và Thư lại quyết định dọn về quê sống. Ở cái vùng quê hẻo lánh này, người trẻ đua nhau ùn ùn kéo lên thành phố lập nghiệp. Trường hợp của Minh và Thư thì ngược lại Họ chẳng phải là dân ở đây Nhưng vì có nỗi khổ tâm nơi thành phố Nên muốn về đây lánh sự đời Gần một tuần trước hai vợ chồng họ vừa mới khai trương một cửa hàng tạp hóa nhỏ Cuộc sống nhìn chung là cũng đủ sống qua ngày đoạn tháng Không mưu cầu gì nhiều Chỉ có duy nhất giấc mơ Được làm cha mẹ là mãi không thành Cặp vợ chồng trẻ cưới nhau đã 5 năm tình cảm khăng khít, không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ có một điều khổ tâm trao lơ lửng giữa hai người, đó là Thư không thể mang thai. Vấn đề nằm ở cô ấy, vì thương vợ mình quyết định đưa Thư về vùng quê hẻo lánh này, một nơi không họ hàng, không ai biết đến mình, không lời xì xào bàn tán ác tâm. Ở đây họ là hai người san lạ, bắt đầu lại từ đầu bằng một tiệm tạp hóa nhỏ. Tối hôm đó khi cả hai đang xếp hàng hóa thì bỗng nhận được một cuộc gọi lạ. Mình bán tín bán nghi vì kể từ lúc quyết định cùng vợ về quê sống anh đã thay đổi số điện thoại, không muốn giữ liên lạc với ai. Cốt là không muốn người quen tìm tới. Mình tính tắt máy nhưng sợ lỡ đâu có công việc gì cần nên vẫn bắt máy. Bên kia đầu dây tín hiệu chập chờn, làm giọng nói nghe như bị nhiễu. Không rõ người đang nói là nam hay nữ Lấy 10 ký gạo, 5 gói muối Giao tới nhà có cây liễu cuối thôn Trước 9 giờ Mình vừa nghe hết câu Thì bên đầu dây kia cúp máy Chẳng tên họ, chẳng giới thiệu Cứ thế đặt hàng Mình nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rồi Mình hơi khó chịu nói Ai đặt hàng mà kỳ vậy trời Không để lại tên thì sao mà tìm nhà được Thưa Trấn An Họ đặt nhiều vậy chắc là nhà nào đó có đám đó anh Mình mới tới đây chịu khó chút để còn làm quen hàng xóm láng giềng anh ạ Cuối cùng Minh gật đầu thuận theo ý vợ Đường từ nhà Minh đến cuối thôn vắng tanh Chỉ có một mình Minh đi trên đường Chiếc xe máy lạch cạch chạy qua hàng tre nữa nghiêng ngả. Mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều vẫn chưa tan hết Khi đến nơi trước mặt mình là một ngôi nhà mái tôn rỉ sét, tường loang lộ, trước nhà đúng là có một cây liễu. Mình gọi điện cho người đặt hàng hỏi xem có đúng là nhà này không, nhưng không liên lạc được. Màn hình nhấp nháy, không có tín hiệu, cổ thu sóng của chiếc điện thoại cứ chập chờn lúc có lúc không. Hết cách mình đành dựng xe rồi đem gạo muối vào tận trước cánh cửa sắt ọc ẹp cũ rích mà gọi với vào trong nhà. Có ai ở nhà không? Ra nhận hàng nè! Nhưng chẳng có ai đáp lời lại anh. Mình cố gắng đập mạnh vào cửa mấy cái, tạo tiếng động nhưng cũng không có phản hồi. Mình đang định quay về thì bất chợt có tin nhắn gửi tới với nội dung Tiền để dưới gốc cây liễu. Không hiểu sao nãy giờ điện thoại chẳng có một cột sóng tín hiệu Vậy mà bây giờ lại nhận được tin nhắn Mình đảo mắt về phía cây liễu Có nằm ngay phía bên trái cổng Gốc liễu già cành lá Rũ xuống như tóc người ướt nước Mình đi về phía gốc liễu Xung quanh im lặng như tờ Không có tiếng côn trùng Không có tiếng gió Trời tối đen như mực Dưới gốc cây một chiếc phong bì cũ rách nằm ở đó Mình vừa cầm cái phong bì lên thì ở trên cây có tiếng động, rắc rắc như là cành cây bị gãy vậy. Theo quán tính, mình mới ngẩn đầu lên nhìn nơi phát ra tiếng động. Mình họa hồn khi nhìn thấy ở trên một cành của cây liễu có bóng người đang ngồi vắt vẻo ở đó. Mình cố nhắm mắt để quan sát kỹ xem là ai mà tự dưng lại ngồi trên đó hai mắt đã quen với bóng tối nên mình thấy được da thịt của người đó trắng nhách, còn chóc ra như bị ngâm nước lâu ngày. Tóc xóa dài che gần hết mặt, áo trắng dính bết loang lộ những vệt cam đỏ y như máu khô. Hai chân đang đung đưa nhẹ nhẹ Tuy nhiên mình không tài nào nhìn rõ được cương mặt của người đó. Anh chỉ thấy khuôn mặt của người nọ chỉ có một mạng nhòe đục. Mình nín thở. Cả sống lưng anh cảm giác lành lạnh Nhưng lạ Minh không thể rời mắt khỏi cái bóng ngồi trên cành cây kia Cảm giác như khi nhìn vào gương Mà thấy mặt mình bị bôi nhòe Thậm chí Minh bị hút vào trạng thái mê mận Không còn là mình nữa Anh dụi mắt cố tỉnh táo Để nhìn lại lần nữa vật thể trên cây rốt cuộc là gì Từ trong lớp tóc Tự dưng có một đôi mắt thò ra Trong mắt đục ngầu trắng rã Không có tròng đen Nhưng mình thấy rõ ánh mắt Nó đang nhìn anh chằm chằm Không chớp. Tay mình vẫn đang cầm chiếc phong bì Lạnh buốt như là nhúng nước đá Bất chợt Một tiếng lạo xạo vang lên Ngay sát bên tay Như ai đó đang nhai thủy tinh Cùng lúc đó mùi tanh bốc lên Mùi máu Mùi hơi đất Đồng loạt sọc thẳng lên mũi của mình Anh hốt khoảng giật lùi lại Bất giác, mình nhìn lên chỗ cành cây Bóng người trên cây đã biến mất hoàn toàn Cảm giác nguy hiểm ập đến ngay lập tức Mình cảm giác được cái bóng đen đó không hề biến mất Mà nó đang ở đâu đó xung quanh đây, rất gần anh Da gà tóc cái của mình dựng hết cả lên Mình đứng đơ tại chỗ không dám nhìn quanh Cả không dám đoán hiện tại cái bóng người đó đang ở đâu Một nỗi sợ vô hình hiện diện mình ý thức được nơi này không an toàn. bất chợt ở sau lưng minh có tiếng bước chân báo hiệu nguy hiểm đang đến gần. mình không dám đứng lại cũng không dám quay mặt lại nhìn. thế là anh không suy nghĩ gì cả, cắm đầu bỏ chạy thục mạng còn hơn là bị chó đuổi nữa. trong lúc chạy bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng thở khè khè. đến lúc này thì anh hoàn toàn nhận định được. Thứ ở trên cây liễu không phải là con người Mà chính là ma quỷ Về đến nhà mình bật hết đèn lên sáng trưng Nhìn thấy chồng mình hớt ha hớt hải Mặt mũi tái mét Cắt không còn giọt máu Thứ cũng hết hồn Nhưng cô chưa dám hỏi gì cả Bởi vì thứ thu hút thư Chính là cái phong bì đựng toàn tiền vàng mã mà Minh đang cầm trên tay. Những tờ giấy vàng mỏng dính bạc màu mùi tanh tanh, một vài tờ còn dính đất đen xì tới lúc này mình cũng mới biết là mình cầm tiền vàng mã nãy giờ, trong khi trước đó anh nhìn thấy rõ ràng là tiền thật. Đêm hôm đó mình không ngủ được, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng anh vẫn biết đó là vong hồn của một người đàn bà. Trước giờ thư vốn nhẹ vía hơn mình, cô luôn là người dễ gặp người âm hơn chồng. Vế thư còn nhẹ đến mức dễ bị vong nhập bất ngờ Nên lúc nào cô cũng đeo một mặt dây chuyền chấn vế trên người Mình vẫn thường xem đó là chuyện mê tín Nhưng giờ chính mắt anh nhìn thấy Mình không khỏi rùng mình Chật vật mãi mới ngủ Nhưng tới 3 giờ sáng là Minh đã giật mình tỉnh dậy Anh đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng Anh không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào Nhưng trong lúc ngủ Anh luôn có cảm giác khó thở Như có người đang đè lên ngực mình vậy Trong phòng ngủ của hai vợ chồng Ánh đèn ngủ sáng lờ mờ Thư nằm kế bên ngủ say không biết gì Căn phòng như bị đông cứng Trong một khối không khí chết Bỗng có tiếng sột soạt vang lên Ở phía cửa sổ Nghe cứ như là móng tay của ai Đang cạo vào cỗ. Cùng lúc đó Cánh cửa mở nhẹ ra minh giật mình đánh thót một cái Vì anh nhớ rõ anh đã khóa nó trước khi ngủ Anh ngồi dậy bước chậm đến cửa sổ Bên ngoài trời tối đen như mực Bàn tay Minh run run vừa chạm vào then cửa Định chốt lại thì tự dưng có tiếng người nói Cứu, cứu Một giọng nói thì thầm rất gần Cứ như người nói đang ghé sát vào tay trái của Minh Anh quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Thư đang nằm ngủ thở đều đều. Nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng vẫn thấy sợ nên mình vội khép cửa sổ lại. đùng một cái đột nhiên phòng tối om cái đèn ngủ tự tắt ngang. Và rồi từ trong góc tường chỗ gần cái giường có một làn khói trắng mỏng ở đâu xuất hiện rồi loan ra sàn nhà. Làn khói mở đục mang theo hơi ẩm như xương lạnh. Mình nghe thấy giọng nói ban nãy, nhưng lần này rõ hơn. Cứu, cứu con gái, cứu nó Giọng nói đó rõ ràng là của một người phụ nữ xa lạ Nghe nghẹn nghẹn âm u Nhưng lúc này nó lại đang phát ra từ chính miệng của Thư, vợ Minh Minh lùi lại hai nỗ tay ủ đi Anh chớp mắt nhìn liên tục Còn cắn vào tay để xác minh là mình đang tỉnh hay đang mơ Bất chợt Thư đang ngồi bật dậy trên giường Cả người giật nảy lên như có ai tác động mình lập tức lao tới liên tục gọi tên thư. Đây là cách một vị thầy trụ trì đã chỉ cho mình. Mỗi khi thư bị vong nhập, hãy cứ kêu tên cô ấy liên tục để vía thư át đi cái vía định nhập vào. Mình cứ gọi tên thư liên tục và dồn dập. Được một lúc thì người thư mới mềm nhũn ta và trở về trạng thái bình thường. Gương mặt cô mệt mỏi xanh xao, như vừa qua bạo bệnh. Ở ngay trên giường, cái bên chỗ Thư vừa mới lõng xuống, như có ai ngồi đó. Trên tường nhà cạnh cửa sổ, một vệt trắng xoẹt qua rồi biến mất trong tích tắc. Sáng hôm sau Thư phát hiện, mình ngủ gục bên cửa sổ. Gương mặt trắng bạch, mắt thâm quầng. Tay mình vẫn nắm chặt chiếc chốt cửa sổ giữ cho nó không bật ra. Cô lay nhẹ gọi chồng dậy, minh giật mình tỉnh ngủ. Và khi anh nhìn vào mắt Thư... Anh bỗng hồi tưởng lại tất cả Hình ảnh và câu nói tối qua Thư bị vong nhập Vẫn còn trong tâm trí anh Mình nghi ngờ rằng Tối qua mình đã mạo phạm người âm Chỗ gốc cây liễu Nên mới ra cớ sự này Mặc dù không muốn quay lại Nhưng tình thế ép buộc Mình vẫn phải bàn với vợ sắm ít hoa quả Để đem đến đó cúng vái Cậu mong người khuất mặt không bị theo quấy phá hai vợ chồng nữa. Mình đợi tới 12 giờ trưa, thời khắc dương khí mạnh nhất mới dám chạy xe sang chỗ gốc cây liễu. Trời đang nắng chang chang, nhưng khi Minh vừa gạt trống xe xuống thì tự dưng trời tắt nắng. Con đường nhỏ dẫn ra gốc liễu hoang vắng hơn bao giờ hết. Bầu trời lúc này lại trông u ám xám xịt như sắp mưa. Cỏ khô dưới chân kêu sột soạt. Mình thấy ớn lạnh, anh đang chuẩn bị cúi xuống bày đồ cúng ra. Thì bỗng một giọng trẻ con vang lên phía sau. Chú làm gì ở trước nhà con vậy? Minh giật mình quay lại thì thấy một bé gái độ 4 năm tuổi, tóc cột hai bên đang đứng đằng sau mình. Con bé mặc chiếc váy cũ sẫm màu. Nhưng điều làm Minh giận ra gà là đôi mắt đen nhìn thẳng vào Minh không chớp. Ánh mắt ấy quá đen, tròng đen to đến độ gần như là không thấy được tròng trắng. Nhìn thấy con bé, trên tay mình run rẩy. Con bé vừa đứng đợi Minh trả lời, vừa lấy tay bốc lấy gạo sống đưa vào miệng nhai rạo rạo. Mình giữ bình tĩnh tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với con bé. ở nhà con ở đây hả? Hôm qua chú tới rào gạo mà không thấy ai. Bé gái không trả lời ngay. Nó chỉ tiến lại gần Nhón chân nhìn chằm chằm lên cây liễu Rồi quay lại nói Chú đừng có cúng cho gốc cây này Bà con dặn Chỗ đã bệnh lắm Mình nhìn theo ánh mắt con bé Giờ là ban ngày Mà cây liễu vẫn giỡn giỡn Nên cảm giác âm u Ngọn cây liễu trơ trọi Gió không nay nổi lá Bé gái lại vốc một vốc gạo Sống lên nhai Mình cúi xuống hỏi con bé vì sao lại ăn gạo sống. Nó tỉnh bơ trả lời anh là vì nó đói, không có gì ăn. Mình ngỡ người ra, đứa bé này sống ở đây, có người gọi giao gạo đến mà chẳng lẽ không có ai lo cho nó ăn uống. Mặc dù ở đứa bé này vẫn toát ra cảm giác gì đó, làm minh sợ, nhưng... Khi thấy con bé mới tí tuổi Phải nhai gạo sống thay cơm Anh lại không đành lòng Mình bèn kêu nó dẫn vào nhà Để xem có người thân của nó ở đó không Sẵn tiện Khám phá luôn Ở trong nhà ra sao Rốt cuộc là ai đã gọi đến Nhờ giao gạo muối đến đây Ngôi nhà cũ và u ám Cả từ ngoài vào trong Bé gái dẫn mình vào trong nhà Nó nói nó tên là Hiền mình vừa đi theo nó vừa đưa mắt quan sát toàn bộ ngôi nhà Xung quanh lớp gạch tường bong chóc, mái ngói phủ rêu Và một mùi ẩm mốc mơ hồ như đang lên men giữa trời nắng cơ ám ở trong không khí Chẳng có dấu vết gì của một cuộc sống lành mạnh ở trong căn nhà này Nhưng điều làm cho Minh thấy kỳ lạ nhất là trong nhà có rất nhiều bàn thờ Nhưng không có di ảnh Không để tên tuổi Không biết là thờ ai Mình tiến tới phía tủ thờ chính trong gian phòng khách Trên tủ thờ là một khung hình cũ đặt giữa hai cây nhang đã cháy dở Mình cúi xuống Đó là một bức ảnh gia đình Trong ảnh có một người đàn ông Đang nắm tay bé Hiền Đôi mắt con bé lúc đó sáng rực long lanh Chưa không có toàn trọng đen đáng sợ như hiện tại Và rồi kế bên người đàn ông là hình chụp một người phụ nữ. Nhưng điều khiến minh rùng mình đó là gương mặt người phụ nữ đã bị cắt mất. Vết cắt gọn gàng hình tròn, đúng phần mặt. Rõ ràng là ai đó cố tình làm vậy. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng mình vẫn cảm giác như mình đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu rồi. Mình đang cố nhớ lại xem có quen người phụ nữ trong ảnh không, thì một giọng trầm đục. Nặng nề vang lên Mày lục lọi gì đó Vũ Người đàn ông mà Minh vừa thấy trong hình Đang đứng sau lưng anh gã vừa trở về từ cửa vào Mà Minh chẳng hề nghe lấy một tiếng bước chân Gã cao lớn Xương vai gỗ lên bất thường Đôi mắt sâu hoắm và quần đen dưới mắt Như người không ngủ nhiều năm Quần áo vấy đất Mùi hôi bốc lên từ người gã Như từ hố phân Và khói nhang thiêu trộn lại Mình cố giữ bình tĩnh đặt lại bức hình lên chỗ cũ rồi phân trần À hôm qua tôi có rào gạo đến đây mà Mình chưa nói dứt câu thì Vũ đã cắt ngang lời Hắn quát bé Hiền Mày khôn hồn thì đừng dẫn người lạ vào nhà tao nữa Ánh mắt khùng ác của Vũ đang găm chặt vào mặt bé Hiền Một ánh nhìn ghép bỏ tuyệt đối Rồi gã đi thẳng vào phòng trong Khóa cửa đánh cạch Để lại mùi hôi ngai ngái Lan trong không khí Bỗng chốc mình cảm thấy thương hại Con bé Hiền Tên Vũ chắc chắn không đối xử tốt với con bé Dựa vào vẻ run sợ Mà hắn gieo vào bé Hiền Mình đoán hắn đã từng khủng bố Và bạo hành con bé không ít Mình vội kéo tay bé Hiền ra cửa Rồi hỏi thầm Vũ là ai Con bé nhìn vào trong nhà Như sợ bị nhìn thấy Nó run run biểu hiện sợ hãi Bảo đó là cha Mình định hỏi thêm chuyện về mẹ của con bé Nhất là về bức hình bị cắt mất khuôn mặt trên tủ thờ Nhưng Vũ đã từ phòng bước ra Sợ rằng mọi chuyện sẽ càng rắc rối thêm Nên mình rúi vào tay bé Hiền ít trái cây Mà ban nãy anh mua cúng Bảo nó ăn cho đỡ đói rồi nhanh chóng ra về Chiều đó mình nấu bữa cơm rồi dọn ra mâm gọi Thư dậy Kể từ tối qua bị nhập xong Người Thư cứ uể oải mệt mỏi xanh sao minh hiểu vì trước đây Thư cũng bị thế đôi lần, nhưng không lần nào lại ám ảnh như vậy. Trước đây đa phần Thư đều bị vong nhi hoặc vong của người thân trong họ nhập. Mấy vong linh đó đều có những điều chưa kịp nói nên mới mượn xác dãi bày. Nhưng lần này lại là một chuyện khác. Mình vào phòng đỡ Thư ra ăn cơm, nhưng khi hai vợ chồng ngồi xuống thì mâm cơm đã bốc mùi. Cá vừa kho chín thì thịt đã chóc ra, thâm đen như bị để quá hai ngày. Cơm thì có mùi hầm hầm thiêu, trong khi vừa mới đấu xong còn nóng hổi. Mình chạy đi kiểm tra phần thức ăn thường còn lại trong nồi ở dưới bếp, thì thức ăn vẫn còn thơm vẫn nóng, cá vẫn tươi. Chỉ cơm và thức ăn sới ra để trong mâm là bị hỏng. Lúc quay lại chỗ mâm cơm, bỗng mình nhìn thấy cả dấu chân đất im ngay trên nền gạch trước bàn ăn. Chỉ có hai dấu chân nhỏ như chân phụ nữ, màu bùn đen thẫm, kế bên dấu chân là thư đã nằm ngất động. Cho đến khi tỉnh lại, thư run rẩy, hai mắt đỏ hoe, giọng cô khàn đặc, rời rạc. Cô kể trong lúc ngất đi, hồn của mình bị kéo ra khỏi xác, có một người nữ tóc dài, mắt mờ ảo như bị bôi xóa. Cô ta không phải là ma lang thang Mà đang trú ngụ ngay trong căn nhà này Cô ta về được đây Nhờ vào đống vàng mã Mà Minh mang về tối hôm trước Cũng chính hồn cô ta Năm lần bảy lượt Muốn nhập vào xác thư Sau khi nghe vợ kể lại Minh không khỏi dùng mình Oan hồn người nữ đó có nỗi oan khuất Muốn giải bày Nên đã đi theo Minh Và thấy thư là một người có căn nhập xác Nên tối đó đã định nhập vào Nhưng lá bùa chấn vía ở cổ thư mạnh quá. Cô ta nhập vào chưa nói được nhiều đã bị đánh bạt vía ra ngoài. Giờ đây hồn cô ta cầu xin thư cho cô ta hiện lên để giải bày. Có như vậy cô ta mới không ám căn nhà này nữa. Mình sững sờ. Hoa gia thư muốn bàn với chồng việc sẽ tháo sợi dây chuyền chấn vía để hồn người nữ kia nhập vào nói hết mọi chuyện. Mình chậm ngâm nghĩ ngợi bỗng anh nhớ đến gương mặt người phụ nữ bị cắt mất trong tấm hình hồn nữ ngồi vắt vẹo trên cây liễu dường như tất cả đều có sự liên kết mình nhìn thư gật đầu đêm hôm đó căn phòng được bày biện đơn sơ một tấm khăn trắng trải dưới đất ở giữa là một bát rượu trắng nến cắm bốn góc chập chờn lay thư ngồi xếp bằng gương mặt tái nhợt cổ trần trụi không còn sợi dây chuyền Chấn vía, mình đứng sát cửa, tay nắm chặt chén muối và bó nhang đang cháy dở. Đây là hai vợ chồng bày lại theo uh, giống như những lần có người thân ở trong nhà muốn mượn xác thư. Trong căn phòng kín tự dưng có gió nổi lên, làm cho ngọn nến bập bùng nghiêng ngả. Không ai nói gì, không ai cầu khấn, chỉ là một sự đồng thuận thầm lặng. Họ đã chấp nhận nghe hồn ma ấy nói ra điều chưa dám nói Đúng vào lúc nến bên trái vụt tắt Thư rùng mình Đầu cô ngẩn lên Ánh mắt trợn trừng Rồi đột ngột lịm xuống Mình hoảng hốt định bước tới Nhưng rồi anh đứng sững lại Cái bóng in lên tường không phải Thư Mà là của người phụ nữ ngồi trên cành liễu Cô ta đang mượn thân xác vợ anh Tóc Thư xóa dài như suối chảy ngược Làn da trở nên trắng bạch Tím xanh Chẳng chịt vết bầm Miệng bắp máy Phát ra giọng nói méo mó Như ai đó nói vọng qua một lớp nước lạnh Tôi Tôi tên là Liễu Tôi không định hại ai cả Tôi chỉ muốn cứu con gái tôi Mình chết đứng Căn phòng lạnh đến mức thở ra khói Hắn muốn lấy mắt con bé 12 giờ đêm nay Anh phải cứu con tôi Anh biết con bé Bóng giọng nói kia nghẹn lại Nhưng không thể nói thêm điều gì nữa Vì lúc này tất cả đèn vụt tắt Một cơn gió mạnh thổi tới Đánh đổ cả bát nước Và thổi tắt nốt ba ngọn nến còn lại Trong bóng tối thư gục xuống Mồ hôi lạnh ướt áo đôi mắt dại đi Một mùi tanh hôi lan khắp phòng Mùi của máu Của gỗ mục Mình lao tới ôm lấy vợ Hồn của liễu đã xuất ra Mặc dù Liễu chỉ nói hai câu nhưng mình ý thức được 12 giờ đêm nay sẽ không ai yên ổn nữa Mình thường con bé hiền Và muốn mọi chuyện chấm dứt Thì chỉ còn cách Phải làm theo lời ủy thác của hồn ba kia Gió rít qua rặng che khô như tiếng sương người va vào nhau Mình bám theo con đường mòn đi thẳng đến nhà Vũ Mình không đi xe máy vì sợ tiếng xe máy có thể đánh động vũ bên trong nhà. Anh cũng không cho Thư đi chung vì thể trạng của Thư quá yếu. Để phòng bất chắc, mình dặn Thư nếu quá muộn mà mình không về hoặc không liên lạc được thì cứ báo công an là có án mạng để họ hỗ trợ nhanh. Nếu không có việc gì thì cùng lắm là bị khiển trách, phạt hành chính tí thôi. Chỉ sợ thật sự lành ít dữ nhiều. Căn nhà không một ánh đèn... Chỉ có vầng sáng đỏ hát ra từ khe cửa Mùi tanh sọc lên thẳng vào mũi mình Bật giác mình nhận ra Tại sao trong nhà Vũ lại bày nhiều bàn thờ đến vậy Bởi vì hắn chính là một thầy Pháp Cửa nhà không khóa Mình chỉ cần đẩy nhẹ một cái Là cánh cửa bật mở như có người chờ sẵn Trải qua nhiều chuyện quỷ dị từ hôm qua tới nay Nhưng mình vẫn không thấy sợ Bằng việc chứng kiến những gì đang diễn ra trước mặt Trong gian nhà tối om Những cặp nến trên bàn thờ tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo Mình đi lần vào giữa nhà và dừng lại chết xứng Một khoảng vuông đỏ rực ở chính giữa phòng khách Đó là một đạo bùa được vẽ bằng máu loang lộ Trên đó bé hiền nằm bất động Tay chân quấn chặt bằng sợi chỉ đỏ thấm Miệng dán kín bằng lá bùa mực son Cơ thể nhỏ run rảy đáng thương. Ngay sát bền Vũ ngồi xếp bằng, mặc áo pháp sư cũ mềm, cổ đeo dây chuyền bằng móng tay trẻ sơ sinh. Trước mặt hắn là một cái chén đất nung đựng rượu ngâm cho và tóc, kèm với một con mắt người lớn, nổi lệnh bềnh giữa mặt nước đen đặc. Gồm mặt Vũ bình thản, ánh mắt lờ đờ. Trên chiếu một cái gương được đặt giữa hai cây nến cắm bằng xương gà. Lờ đèn cầy không cháy bập bùng mà đứng im bất động. Một lá bùa bằng lụa đỏ, vẽ chẳng chịt bốn chữ, âm nhãn linh phủ, được Vũ nhẹ tay đặt lên trán bé hiền. Quá sửng sốt trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, nên mình không để ý là Vũ đang cầm một con dao. Con dao căm bằng kim loại nguyên khối, lưỡi dao bén ngót, dính máu đã khô. Cảnh đó là ảnh chân dung người phụ nữ Mắt bị cắt mất nữa Bức ảnh đã bị rạch dọc Như dấu chia âm dương Không khí đặc quánh Từng tiếng tụng chú mơ hồ thoát ra từ cổ họng vũ Không rõ là tiếng người hay quỷ Ngôn tà quỷ dẫn Mở nhãn thiền môn Huyết tâm đạo linh Chán hắn lấm tấm đổ mồ hôi lạnh Nhưng khóe miệng lại đang cười Phép luyện buồn này tàn độc vô cùng Nó được gọi là âm nhãn linh phủ. Là một trong những loại bùa trong giới tà đạo được truyền tay nhau bằng sự sợ hãi không ai dám nhắc đến. Người ta gọi nó là âm nhãn linh phù Bùa nhìn thấu tâm can. Nhưng để mở được mắt âm, người luyện phải có được một con mắt trái từ người đàn bà chết oan từng sinh con nhưng hồn còn lợn vợn và một mắt phải từ đứa trẻ còn sống. Chưa kịp hiểu thế nào là sự đời Máu từ hai con mắt ấy sẽ được hòa làm một Để viết nên cái thứ bùa chú không dành cho người thường Mắt người chết được nhuộm trong thứ rượu Được ngâm từ tóc của chính họ Sau đó tìm một cốc cây chứa nhiều âm khí tạp loạn Rồi trôn nguyên liệu làm bùa trong vòng ba đêm Linh hồn người chết sẽ bị giam cầm lại Không được thắp nhang hay gọi tên Chỉ để quanh quẩn trong cõi trần Oán hận mà không biết vì sao Khi đêm không trăng tới Phải móc mắt của đứa trẻ ra Chiếc gương mà minh nhìn thấy Gọi là gương xoay linh Được đặt giữa pháp đàn Người luyện dùng máu của chính mình Và người chết Hòa làm một Rồi vẽ phù chú lên mặt gương Nếu gương hiện lên bóng người khác Mà không phản chiếu chính người luyện Nghi thức đã thành công Lúc đó, một phần linh hồn của kẻ luyện đã không còn thuộc về nhân thế. Lá bùa thành hình được bọc trong lụa đỏ, ngâm cho cốt, đặt vào lòng bàn tay hoặc giữa chán. Ai giữ nó sẽ nghe được tiếng lòng của bất kỳ ai, biết được khi nào người ta đang nói dối, cảm nhận được thiện ác, thao túng được lòng người. Bùa chỉ giữ hiệu lực 66 ngày, sau đó muốn tiếp tục phải nuôi lại bằng máu người sống hoặc một con mắt mới. Người luyện càng dùng lâu càng không thể thoát Và nếu ai đó biết được bí mật trong thời khắc thực hiện nghi lễ Thì coi như luyện bùa thất bại Minh toát mồ hôi lạnh bởi tên Vũ vẫn đang tập trung vào trận bùa của hắn Mà chưa nhận ra sự xuất hiện của mình Hắn đã có sẵn một con mắt Mình đoán đó có thể là của hồn ma nữ đã nhờ vợ chồng anh cứu con cô ấy Và giờ hắn đang muốn lấy mắt của cả bé Hiền Sau khi niệm chú xong, Vũ cầm con dao dơ sát vào mắt bé Hiền, dự đoán được hành động tiếp theo của hắn. Mình không kịp nghĩ, anh vội lao tới, ném thẳng một chiếc chân đèn vào giữa mặt gương soi linh, khiến cho nó vỡ nát. ngọn nến vụt tắt, không gian trao đảo. Vũ rít lên, hắn giật nảy, mắt trợn ngược, máu từ mũi và tai tuôn ra. Vũ lộn cồm bò dậy, hắn thấy mình đang cởi trói cho bé Hiền. Cơn căm tức vì đại công sắp cáo thành lại bị hủy hoại trong tay một kẻ xa lạ Hắn rút con dao sắc nhọn, chĩa thẳng về hướng của Minh Mày, chính mày làm hỏng đạo bùa của tao, tao sẽ móc mắt mày Vũ cầm con dao lao thẳng tới tấn công Minh mày là anh lách người né kịp Lúc này bé Hiền vẫn còn vướng một tay chưa cởi chói hẳn Vũ vẫn luyến tiếc đôi mắt của con bé Hắn biết đạo bùa cũ đã hỏng do mình đã nhìn thấy Nhưng mắt của bé Hiền vẫn chưa được dùng Vẫn có thể sử dụng cho lần sau Vậy là hắn lao đến thô bạo nâng cầm bé Hiền lên Định dùng tay không móc lấy mắt của con bé Nhưng rồi bỗng hắn khựng lại Cửa bị mở ra một luồng gió lạnh thổi vào Lúc này vô ý thức được kẻ đang tới là ai Tiếng gió hú vang vọng từ khắp bốn góc nhà Những bức rèm đỏ dính cho cốt người chết tung bay Ánh nến trên bàn thờ phụt tắt hàng loạt Chỉ còn lại cái thứ ánh sáng lờ mờ Từ những mảnh gương vỡ Phản chiếu vũ đang run rẩy Cánh cửa giữa nhà mở toang thử bước vào mái tóc cổ xóa dài Đôi mắt trọn trừng vô hồn Hai bàn tay thóng xuống run nhẹ như đang bị điều khiển. Hơi lạnh khiến cả căn phòng lạnh buốt như nhà xác, nhưng ngay khi Vũ nhìn thấy thư, hắn khựng lại. Hắn biết kẻ đối diện mình chỉ đang mượn xác để trú ngụ mà thôi. Đôi mắt đó không còn là của một người phụ nữ còn sống, mà là ánh nhìn của kẻ đã chết oan ức và căm phẫn. Một giọng nói khàn đặc, vọng từ cuống họng cô vang lên. Không phải giọng thư mày không được hại con tao. Vũ bất giác lùi lại, hắn vấp phải cái bát máu, khiến cho máu văng tung tóe lên những lá bùa. Những mảnh gương soi linh lập tức rung lên bần bật. Trên mặt gương xuất hiện những vệt bóng đen vặn vẹo như là bị đốt cháy. Liễu trong xác thư bước tới, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát. Không còn là người phụ nữ yếu ớt khi còn sống Không còn là người mẹ chết ở trong oan khuất Khi sống cô đã vì nhẹ dạ cả tin mà để cho tên Vũ hại Nhưng bây giờ thì đừng hòng Kẻ đang đứng trước mặt Liễu Không ai khác chính là chồng của cô Cha ruột của bé Hiền Cách đây 10 năm Liễu nhờ sự may mối trong họ hàng mà nên duyên với Vũ Hắn lúc đó bề ngoài là chàng thanh niên lịch thiệp, nho nhã Giáng người cao lớn, chăm chỉ đồng án Nhưng bên trong là một con quỷ dữ mê đắm vào thuật bùa ngại và trò đỏ đen Bởi từ năm 15 tuổi Vũ đã theo chân cha chú lang bạc buôn bán ở tận xứ Thái Chuyện hay chuyện tốt á, hắn không học Hắn lại theo chân đám giang hồ Thái vào sòng bạc Tại đó hắn vô tình được một kẻ tà đạo dạy cho cách luyện một thuật bùa nhìn thấu Có được loại bùa đó sẽ nhìn thấu được điều mình muốn. Ở trong sới bạc nhìn thấu được bài của người khác, đồng nghĩa là hút tiền. Ở ngoài xã hội nhìn thấu được suy nghĩ của người khác, nghĩa là được trọng dụng. Hắn mê mẩn đạo bùa đó nên quyết tâm học rồi luyện cho bằng được. Vậy rồi hắn cưới Liễu. Hắn kể chuyện đó cho cô nghe và Liễu đã phản đối kịch liệt. Nhận ra chồng mình là một tên biến thái thích cờ bạc. Liễu gạt phát đi suy nghĩ muốn luyện bùa của hắn ta Căm tức người vợ không cùng suy nghĩ Hắn rắp tầm muốn phổi bỏ Liễu Nhưng rồi ngay thời điểm đó Liễu lại báo tin mình mang thai Thay vì vui mừng Một suy nghĩ man dở nhen nhóm Trong đầu óc của Vũ Muốn luyện thành Cần hai vật tối quan trọng Gương chiếu linh hắn đã có rồi Vì hắn xin lại của tên đạo sĩ tà đạo Khi xưa đã bày phép bùa này cho hắn Giờ chỉ còn mắt của người phụ nữ oan khuất và mắt của một đứa trẻ chưa trải sự đời mà thôi. Cả hai con mắt ấy chẳng phải vợ con hắn đều sẽ có hết sao. Nghĩ vậy nên hắn xuống tay. Đời bé hiện được cứng cáp tròn bốn tuổi hắn ra tay hạ sát vợ. Ban đầu hắn chỉ nghĩ muốn móc mắt vợ mình thôi. Nhưng đạo bùa yêu cầu đôi mắt ấy phải là của kẻ oan khuất. Bản thân liễu sống ở đời không mang oan khuất gì. Nên Vũ nghĩ đã lỡ rồi thì phải kết thúc mạng sống của Liễu luôn Mới khiến cho đôi mắt cô ta linh nghiệm được Sau khi giết chết Liễu trong lúc cô đang ngủ say Vũ khuét một bên mắt của Liễu rồi ngâm vào hũ rậu để giấu Còn xác của Liễu hắn trôn dưới gốc cây trước nhà Để vừa chấn yểm vừa phi tang Sau đó hắn phao tin nói rằng Liễu đã bỏ nhà theo trai Ai cũng biết Vũ là loại người gì nên việc Liễu không chịu nổi bỏ đi cũng là điều không quá vô lý. Và đó cũng là lý do đêm đó mình gặp phong hồn của Liễu ngoài gốc cây vì cô đã bị giam ở đó không thể vào nhà được. Bây giờ nhờ mượn xác thư nên Liễu mới chạy vào đây cứu con được. Đã độc ác giết vợ nay hắn lại định ra tay với chính con gái ruột. Khát vọng cả đời của hắn chỉ là luyện thành đạo bùa tà đạo kia mà thôi. Giờ đây đối diện với oan hồn người vợ chết thảm Vũ run rảy. Nội oan khuất tột độ của Liễu hiện rõ trong ánh mắt của Thư. Liễu gào lên. Nó là con của mày mà mày cũng hại. Mày còn thua cả súc sinh. Mày muốn móc mắt luyện bùa chứ gì. Được rồi, để tao cho mày. Bàn tay Thư vung lên nhưng không chạm vào Vũ. Đột nhiên đôi mắt hắn trợn ngược. Miệng gào rú không thành tiếng. Mạch máu nổi đầy mặt, máu bắt đầu rỉ từ khóe mắt như bị xé toạc từ bên trong. Bên cạnh vũ mình ngồi dưới sàn, mặt trắng bạch ra. Bởi hơn ai hết anh thấy rõ ràng đứng bên cạnh vợ mình là một hồn ma nữ. Gương mặt biến dạng, hốc mắt trống rỗng đang với tay dài thòng thọc, thẳng vào mặt vũ mà khóe mắt ra. Bàn tay thư chỉ dơ ra không chạm mặt vũ. Nhưng bàn tay vô hình của cái bóng kia Thì đang sâu xé bấy nhảy gương mặt của hắn ta Vũ đỏ ập xuống đất gào lên một tiếng đau đớn Một luồng khí đen phóng ra Căn phòng trao đạo Tấm ảnh cắt mặt người phụ nữ Treo trên tường bỗng rơi xuống Cháy thành cho Liệu vẫn đứng đó Ánh mắt hoen đỏ rực máu Mình nãy giờ bất động vì quá sốc Cuối cùng cũng lao ra Anh lao đến ôm chặt thư như sợ vợ mình sẽ bị hại Nhưng hồn ma của liễu trong thân xác thư Chỉ liếc nhìn anh một cái Cái ánh nhìn đó không có oán hận Chỉ có sự cảm ơn và khẩn cầu Cô nói Cảm ơn hai vợ chồng anh Ngay khi hồn liễu vừa nói xong câu đó Bỗng trời giáng một luồng xét mạnh Xuống ngay cây liễu ở trước nhà Làm cả cây bật gốc trái đen Trời đang đánh yêu ma hại người nhưng có lẽ hồn liễu đã cam tâm chấp nhận hình phạt đó liễu xuất hồn thư độ ập người xuống đất nhưng cô cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo không ngất đi bên cạnh đó vũ đang đau đớn nằm máu từ hốc mắt của hắn ứa ra đầm đìa bé hiền vẫn nằm bất động như trong một cơn ngủ say minh bỏ tới bên cạnh đỡ thư để nghe cô thì thào vài chữ em em báo cảnh sát rồi họ đang tới Mấy ngày hôm sau cả vùng quê nghèo rúng động bởi vụ án kinh hoàng. Tên thầy Pháp dùng vợ và con gái ruột của mình để luyện bùa. Vũ bị bắt ngay trong đêm đó với bộ dạng chẳng còn giống con người nữa. Cảnh sát đào được dưới gốc liễu là thi thể người phụ nữ bị khoét mắt trùng với lời khai. Vợ chồng Minh và Thư bị loại khỏi diện tình nghi vì không có bất kỳ bằng chứng gì về việc họ hãm hại Vũ. Nhưng lại có bằng chứng về việc Vũ định sát hại bé Hiền Một tuần sau trong phòng biệt giam Vũ được phát hiện đã tự cắn lưỡi tự sát Cơ mặt hắn khi chết vẫn còn vặn vẹo Hai mắt mở trừng Giống như trước khi chết Hắn đã nhìn thấy thứ gì kinh hãi vậy Có người lính gác kể Trước đó vài đêm Vũ thường tự thì thầm một mình Miệng lặp đi lặp lại mấy chữ Mặt của tao mắt của tao chạm mắt cho tao. Mấy tháng sau, Thư và mình đã quyết định nhận bé Hiền làm con nuôi, vì quả thật là hai vợ chồng có duyên với con bé. Thư không thể có con, mà bé Hiền từ nay đã thành trẻ mồ côi. Có lẽ đây là duyên phận ông trời ban cho. Cả hai đã quyết định đón bé Hiền và trở về thành phố. Mày sau cái đêm kinh hoàng đó, bé Hiền Lên cơn sốt Nên à, lúc tỉnh lúc mê Không nhớ được những gì đã xảy ra với mình Nên những hình ảnh kinh khủng Không in hẳn trong tâm trí đứa trẻ mới 4 tuổi Vùng quê này giờ đây mang quá nhiều nỗi ám ảnh Và hơn hết Vợ chồng họ muốn bắt đầu một cuộc sống mới Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị Không biết quý vị thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. À, mời quý vị ghé kênh Người dẫn đường quay âm. 21 giờ chúng ta sẽ đến với những tập truyện trên kênh Người dẫn đường quay âm nhé.